Tuệ Tỉnh Tuệ Tĩnh sinh năm 1330, không biết mất năm nào. Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh quê ở làng Phú Nghĩa, xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương ngày nay. Năm 6 tuổi, ông một cô cha mẹ, được các nhà sư chùa Hải Triều và chùa Giao Thủy, tên nôn là chùa Giám, nuôi cho ăn học. Năm 22 tuổi, ông Đậu Thái học sinh dưới triều vua Trần Vũ Tông, nhưng không ra làm quan, mà ở lại chùa đi tu, học nghề thuốc để chữa bệnh cứu người. Năm 55 tuổi, 1385, tuệ tỉnh bị đưa đi cống cho triều đình nhà Minh, sang Trung Quốc, ông vẫn làm thầy thuốc và được vua Minh phong là đại y thiền sư. Theo biệp dân chỉ là Nghĩa Phú do Nguyễn Danh Nho soạn năm 1697, ông mất ở Trung Quốc nhưng không rõ mất năm nào. Tệ tỉnh được coi là ông tổ của những người thầy thuốc Việt Nam và là người mở đầu cho nền y dược cổ truyền nước ta. Nhà sư Chùa Giao Thủy Ở Chùa Giao Thủy có một chú tiểu tên là tỉnh, chăm chỉ hay làm, được sư cụ rất yêu. Sư cụ mất, sư bác viên quà lên thay chủ trì mọi việc, cắt đặt ngôi thứ lại trong chùa. Một bữa, sư bác gọi tỉnh lên hỏi. Con là người sư cũ rất yêu, truyền cho ta phải lưu ý đến. Ta cắt đặt hết mọi công việc cho người khác, để con vẫn làm các việc như một chú tiểu trong chùa. Vậy mà con không nề hà, dẫn cơm nước cho các thầy, đèn nhang hai buổi. Tối đến lại lấy cành trám đốt lên mà học. Ta biết con là người khác hẳn mọi người. Tỉnh cúi đầu không nói. Hòa thượng lấy chồng sách của tỉnh ra xem rồi hỏi. Ta lục chồng sách của con, thấy bên cạnh những kinh Phật còn có rất nhiều sách khác, nào là kinh thi luận ngữ, nào là sách thuốc của phục thi thần nông. Lại có cả những truyện sắc tình là thứ người ở chùa không nên đọc. Vậy ý tứ con thế nào? Tỉnh biết là Hòa Thượng có yếu quả trách, liền cuối mặt lặng lẽ như người âm thầm nhận tội. Hòa Thượng đứng dậy, dỗ vào giai tỉnh mà nói. Ta cũng được nhà dương hầu đón đến dạy riêng cho một vài công tử. Ta biết con cái các dương hầu, ý vào thế của cha ông, chẳng chịu học hành gì đâu. Họ chẳng thốt ra mồm rằng, quý tộc là chim ưng, thần dân là le dịch đó sao? Bây giờ tỉnh mới dám thưa. Bẩm thầy, con được nhà chùa đem về nuôi dạy từ khi 6 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, con lấy cửa Phật làm nơi nương tựa. Con ngẩm thân phận con cũng như người nghèo, chỗ nào cũng khổ cả. Nên con muốn... Con muốn học hành đổ đạt để ra giúp đời chứ gì. Nhưng ta cho rằng con đã nhờ cửa Phật mà lớn lên, chứ sư cụ không sinh thành nên con. Đạo Phật những năm gần đây không còn được thịnh như trước nữa. Phải có những người thông thái, ngoài việc hiểu được nghĩa lý thâm quyên của các môn phái, còn có phẩm hạnh uy tín Để khách thập phương ngưỡng mộ Mà chấn hưng đạo Phật Con nghĩ thế nào? Tịnh biết ý thầy Nhưng mình lại có một ý nguyện khác Chỉ dám đứng yên mà không nói năng gì cả Hòa thượng nhìn tịnh Ngắm từ đầu đến chân mà thở dài Rồi thốt lên một câu kệ Như người leo lên cây Đang yên tự chuốt nguy Nếu đừng leo cây nữa Trăng gió làm được gì? Tỉnh chấp tay vái thầy, miệng niệm, Nam Mô A Di Đà Phật. Tỉnh ham học, thông minh lắm, sách qua mắt là thuộc, nhưng trong vùng này sách không nhiều. Tỉnh phải hỏi dò xem, nhà nào có sách thì đến mượn. Một bữa tỉnh gặp một công tử họ trần xé sách để làm dìu giấy. Tỉnh đi học qua, giả bộ cũng là một người biết chơi dìu, liền xạp vào xem các cuốn sách đó là những cuốn gì. Tỉnh ngạc nhiên thấy cậu công tử đem cả kinh dịch lẫn Nam qua Kinh làm giấy thải diều Tỉnh rồi ôn những quyển sách ấy vào ngực, rối rít xinh. Thưa công tử, xin đừng đem những cuốn sách này dán dìu, phí lắm, phí lắm. Tên công tử trừng mắt quát. Mày ở đâu? Tao tưởng mày cũng là đứa biết chơi dìu kia mà. Nào là bàn về dìu Trung Hoa, dìu Cao Ly, dìu Phù Tan. Vậy mà ta đem giấy tốt dán dìu. Lại làm nhắn lên như kẻ suốt ngày Chỉ làm con một sách Ta cần dìu Chứ ta cần gì sách Tỉnh ôn tồn nói Nhà tôi có một số giấy gió đẹp Mới nguyên Tôi vừa mua về để viết kinh Để tôi đổi cho Ừ Thế thì mày về đi nhanh lên Không hỏng hết việc của tao Tuệ tỉnh về Lấy chội mới giấy đẹp Đổi cho tên công tử Việc đó không qua mắt của em công tử Tiểu thư họ Trần Khác hẳn tính anh, rất thích đọc sách, ham học. Nhiều lúc học mệt, cô theo anh ra làm dịu ở sân chùa để thư giãn một chút. Cô gái thế tuệ tỉnh được mấy quyển sách tỏ vẻ rất mừng rỡ. Anh chàng mở một lượt xem đi xem lại. Nách phải thì kẹt chặt dài quyển khác, như sợ ai đòi mất. Cô mặc anh trai, giả đò theo tỉnh lên chùa, gọi giới hỏi. Này anh kia, anh tên gì? Tỉnh ngoái cổ lại, một trang tiểu thư dịu dàng. Đẹp mà đoan trang, đang tiến về phía mình. Tỉnh chứng lại, chờ tiểu thư đến và thưa. A Di Đà Phật, tiểu tôi Họ Nguyễn, tên là Bá Tĩnh Nhà chùa tu hành, sao lại còn đọc tứ thư ngũ kinh làm gì? Mỗi người một chí, ai mà cấm đoán nổi ai? Hay lắm, chắc là anh chỉ mượn cửa chùa để thực hiện chí lớn của mình thôi. A Di Đà Phật, nói dối là một điều tối kỵ cho ai đã thi phát. Tôi đã được sư cụ cắt tóc nhận làm đệ tử, lòng cũng hướng về Phật tổ như lai. Nhưng chữ nhân Phật dạy rộng vô cùng, chẳng cứ tụng kinh mấy bác ái được, mà giúp đời được nhiều mới gọi là bác ái. Hay quá! Thế thì anh định làm quốc sư, thượng thư hay tệ tướng? Sợ thầy bắt được của mắng, tỉnh chỉ đọc lại mấy câu kệ. Bác nhã lòng thanh sáng, trời đất mãi tươi xanh. Hiểu cho tường vũ trụ Để cứu mọi sinh linh Trần Tiểu Thư biết Nguyễn Bá Tỉnh Là người có chí lớn Lại càng để ý Gặp năm mất mùa Nhà chùa cũng phải ăn rau ăn cháo qua ngày Hòa thượng lại bệnh nặng Tỉnh một mình xoay sở Tỉnh vào núi hái thuốc Rồi quẩy ra chợ bán nhưng đó có thuốc chữa cho người nghèo Những năm ấy Người nghèo vốn đã đói Bệnh tật phát sinh càng nhiều Thuốc bắt nhiều tiền, làm sao mà cắt nổi một thang? Đến cám còn phải ăn trừ bữa nữa là, mà ốm thì không tần tảo để nuôi gia đình được. Tỉnh nhìn những người bán củi, bán nâu, những gia nô ở các nhà quyền quý. Người nào người ấy đều xanh rớt thì thương lắm. Ra sức tìm các cây thuốc thông thường rồi đọc, hỏi thêm những bài thuốc gia truyền, dân gian, để chạy chữa cho họ. Nhờ đọc sách thuốc nhiều, nên tỉnh bắt mạch. Đoán bệnh khá chuẩn xác, chẳng mấy chốc mà chữa khỏi được rất nhiều người. Có người bị thương hàng nhập lý, tỉnh cũng cứu được. tiếng tâm lừng cả một vùng người chữa bệnh đến đất đông. Trước chỉ thấy người nghèo, giờ nhà giàu cũng đến. Bởi thế, tỉnh cũng có chút quà cát, tiền thưởng để có thể nuôi sư thầy ốm và mua sắm thêm những giao cầu ô thuốc để giúp thêm người nghèo. Hòa Thượng giờ nhận ra tỉnh là nhà tu hành, lòng không tơ bận bụi trần, nhưng cách học, cách làm khác hẳn với những nhà tu hành từ trước đến nay. Một bữa tỉnh đem thuốc đến, Hòa Thượng nói, Thầy biết con lòng thanh sáng chí lại lớn, học vấn chứng vàng, thầy đã truyền thụ những Diệu pháp mà các sư tổ chùa giao thủy hằng giữ riêng cho tông phái. Còn tiếp thu được cả... Nhưng con không muốn tiếp nối đường của các sư tổ mà hướng theo cách cứu nhân độ thế của con như thế cũng gọi là giác ngộ nhưng thầy vẫn mong con trụ trì chùa giao thủy này rồi truyền cho lớp sau con đừng bỏ chùa đi nơi khác nhé Con có nghe lời thầy không Bá Tĩnh ứa nước mắt cầm lấy tay hòa thượng con được các sư thầy chùa giao thủy nuôi những gì con làm, chính là thấm nhuận được tư tưởng quyên thâm của ngũ Diệu đế vậy. Hòa thượng xuân sướng nhìn tỉnh rồi nói, y bác truyền từ đời này sang đời khác ở chùa này. Con mang lại đây, thầy trao lại cho con. Dừng lại một lát cho đỡ mệt, Hòa thượng nói tiếp, Trong chùa, sư bác, các thầy sa môn còn rất nhiều. Có người đã có chức, có pháp danh, còn con thì chưa chính thức. Bởi ta còn có ý riêng, bữa nay ta bàn pháp hiệu cho con là tuệ tỉnh và truyền báo pháp lại cho con. Nói đoạn, cho gọi tất cả các sư thầy và các tiểu lại nói rõ chủ định của mình, rồi chỉ mấy ngày sau, ngày viên tịch. Bởi chữa bệnh cứu được nhiều người, tuệ tỉnh đã lừng danh khắp thiên hạ. Chùa Gia Thủy là nơi khách thập phương kéo đến rất đông. Người sinh thuốc Người chim ngưỡng dung nhan thầy, người thử tài xem hộp giấn thầy đến đâu. Một bữa có một vị quý tộc ở gần đó bị bệnh, sai người đến Triệu Tuệ Tỉnh đến chữa. Lời lẽ rất ngào mạn. Tỉnh đang bận chăm lo cho đám con bệnh nghèo, không dứt đi được. Người đến Triệu Tỉnh là một kẻ nhỏ biền hăm dọa. Quốc công ta là bậc giàu sang, chữa ai mà chẳng được. Huống chi một gã lang băm chùa giao thủy. Ngươi nên nhớ cái buổi sất sượt hôm nay. Nói đoạn, bỏ ra về. Chỉ dài ba hôm sau, tuệ tỉnh được triệu lên vinh An Phủ Sứ ở Thiên Trường. Tỉnh chưa biết có việc gì, liền xuống thuyền đi ngay. Lên trên đó mới biết, chính nhà quý tộc họ Trần cho đón tỉnh đến chữa bệnh bữa nọ, nhưng không được. Truyền cho cháu là An Phủ Sứ phải dặn dẹo về chuyện hành nghề của tuệ tỉnh. Vừa thấy tuệ tỉnh, Duyên An Phủ Sứ đã hạch hỏi Ông là người tu hành Sao lại còn dính đến chuyện đời Hay là có chuyện gì kia khác? Tuệ tỉnh ung dung thưa Đại quan nhân phủ dụ dân chúng Một vùng đất bao la Tôi là kẻ tu hành nương nhờ cửa Phật Một đàn quyền lực bao trùm Một phía chỉ có hai tay không Và chút tâm thành Sau ngày nở hỏi những điều thật lòng tôi không có Người giảo hoạt lắm Sao Trần Quốc Công bị bệnh triệu ông đến Ông không thèm đến Bẩm Người nghèo đến cửa tôi đều là bệnh trọng Bệnh của Trần Quốc Công Theo lời người đến triệu Thì tôi biết là bệnh lâu ngày đã thuyên giảm Bên cạnh lúc nào cũng có thầy thuốc kề bên mình Nếu tôi bỏ đi Năm bữa nửa tháng Thì những con bệnh trọng của tôi xảy ra điều gì Tôi sẽ ân hận suốt đời Quan An Phủ Sứ nói Vậy là ông coi Cái đám dân nghèo Hơn bậc dương giả hả? Hay là ông muốn xui chúng nó làm loạn? Tuệ tỉnh cúi mặt lặng im, vì biết đối đáp cũng chẳng ít gì. phổ đường lại gian lên tiếng quát lát. Từ nay, ta cấm ông chữa thuốc. Ông tu hành là chỉ biết có tu hành mà thôi, hiểu chưa? A Di Đà Phật Tuệ tỉnh vái chào lui ra, lọc đầy buồn bực. Khi trở về nhà, thép giường thuốc đã bị quân lính nhổ hết. Các con bệnh đã bị đuổi thất tán cả Các sư thầy sư ni Các sao môn thấy tuệ tỉnh về Mừng rỡ hết sức và nói Làm ân mà nên quá Chỉ bằng giữ yên chuyện kinh kệ Thầy nên nghĩ lại Tuệ tỉnh chỉ mỉm cười Vua trần đang kén nhân tài cả dùng giao thủy lại đùng ầm lên Chuyện tuệ tỉnh nột quyển đi thi thái học sinh Có người đến hỏi Xưa nay Tôi nghe quyền quang đi thi đổ trạng rồi mới về làm hòa thượng và được đệ nhị tổ pháp loa truyền thụ đạo lý, tông chỉ của Trúc Lâm tông phái mà thành tổ thứ ba. Ấy là người vật cuộc rồi mới đi tu, còn nay hòa thượng đi tu rồi lại đi thi, hay là bị bả vinh qua quyến rũ rồi. Tuệ Tĩnh đọc bài kệ Một mảnh trăng tỏa sáng, Lúc dằn vặt lúc thanh, Lúc tròn và lúc khuyết, Dẫn ung dung khối hình Nói rồi Bỏ mặt chuyện đàm tiếu Lều chổng đi thi Các thầy sa môn ở chùa Hỏi sư định làm quang trong triều hay sao Tuệ tỉnh cất chiếc khăn nho sinh ra Nói đùa Người không thấy da đầu vẫn chọc lóc đe à Tuệ tỉnh đầu tiến sĩ Được vua Trần đặt cách Mời vào ý kiến Nhà vua nói Ta nghe ông chữa thuốc cũng giỏi lại thông tuệ kinh bổn đạo Pháp. Nay đi thi lại đổ cao, quả là người có tài. Ông có bằng lòng làm quan ngữ y của ta không? Tuệ tỉnh nói, nghề thuốc của thần phải thuần thuộc trung y, nhưng rất coi trọng nam y, nam dược. Thứ này chữa cho dân nghèo thì hợp, chứ với đấng trí tôn, thần e không được mọi người tán thưởng. Nhà vua nói, thì trung y ông cũng giỏi kia mà. Sao ông cứ thích đi theo con đường gai gốc Trong khi lối cũ thì thanh thang trước ông lên những ngôi thứ cao Ông cứ ở lại triều Nếu giỏi Ta sẽ để ông đứng đầu các quan ngự y Tuệ tỉnh thưa Thần biết ơn lớn của Thánh Thượng Song sinh thú thật Thần trước sau vẫn là một nhà tu hành Chỉ xin nhà vua cho phép Được về chùa và hành nghề như cũ Nhạc vua sửng sốt hỏi Sao? Ai cấm ngươi chữa thuốc cứu dân? Tuệ tỉnh bèn kể lại đầu đuôi chuyện cũ. Vua thở dài nói. Đó là tại Khanh xử sự không khéo. Thôi được, nếu Khanh thích về chùa cũ, Thì trẩm cũng chẳng giữ làm gì. Nói rồi viết chiếu ban Cho phép về quê chữa bệnh cho dân. Tuệ tỉnh dập đầu tạ ơn. Khi về qua dinh an phủ sứ lại vào tạ lỗi, Trình sát chỉ hành nghề. Quang an phủ sứ trong bụng ghét lắm, nhưng bề ngoài vẫn nín nhịn làm vui. Nghe thấy tuệ tỉnh lại được về chùa chữa bệnh như xưa, cả dùng đều quan hỷ. Các thầy sa môn đã đón quan nghề hòa thượng tận xa. Lạ thay, ông nghề xưa thì dinh quy bái tổ, giọng lọng rợp trời. Còn tuệ tỉnh về làng thì khi đi thế nào, lúc về vẫn phong độ như thế. Chỉ khác khi đi thì khoác áo nho sinh, Khi về lại nguyên hình là một quà thượng. Dường thuốc chùa giao thủy lại càng mở rộng. Nhà tiếp người bệnh, giờ để cách xa chùa, trên máy giặc ruộng mà nhà vua ân tứ cho ông nghề tuệ tỉnh. Tất cả những đất đai, tuệ tỉnh lại cho trồng thuốc. Những người chịu ơn ông đều bỏ sức chăm sóc dường thuốc cho ông. Ông sáng sáng trị bệnh cứu người, chiều ngồi trong hiên đọc sách, đêm thì nhập thiền để suy tư thêm về đạo lý. Người trong dùng và các thầy sa môn Đến lúc đó mới hiểu thâm ý Về chuyện thi cử của ông Cho đến lúc Sứ bộ Trung Hoa Sang đòi triều cống người Nhà vô rất ngạc nhiên Khi trong danh sách cống người Có đích danh sư tuệ tỉnh Vô nhớ lại vị tiến sĩ Quà thượng bữa nọ liền hỏi quần thần Ai là người mách tuệ tỉnh Với người Trung Hoa Có người biết thưa Bẩm Người tàu chuộng người tài lắm. Gần đây nhà Minh mới lấy lại được Trung Nguyên, rất muốn mở mang quy lực, bành trướng ra mạng Nam hơn là về phía Bắc. Họ cho người len lõi khắp nơi. Nước Nam ta lại sát kề biên giới với họ. Thám tử của họ làm gì chẳng biết. Thực ra, tuệ tỉnh vẫn là mối tị hiềm của dĩ quốc công họ Trần mà thực ấp đang chê quanh chùa Giao Thủy. Tuệ tỉnh bị căm ghét, Vì dám coi số phận của đám dân đen hơn là tính mạng của bậc dương giả Còn An Phủ Sứ, họ hàng của Trần Quốc Công Thì ghét tuệ tỉnh ở sự bứng bỉnh, bất phục tùng Lại còn thi Đỗ tiến sĩ Rồi được phép vui cho hành nghề thuốc trước mũi của ông ta Nhưng có đám khách thương từ Trung Hoa sang dò hỏi các người tài Họ liền nhắc tính tuệ tỉnh Tình ấy khi ráp giấy tinh các tháng tử của nhà Minh báo về trùng khớp Đám quan lại bên đó ghi luôn danh sách đòi triều cống người thật là tuệ tỉnh. Ngày ngày, tuệ tỉnh ở trong nhà trai nghiền ngẫm những tính dược của các thảo mộc mà ông thấy có công hiệu hơn cả các vị thuốc Bắc Những bài thuốc đơn giản mà hiệu quả cao so với những bài thuốc theo sách thuốc của người Trung Qua. Từ những kinh nghiệm ghi chép lại trong quá trình chữa bệnh, ông đã sưu tầm được hàng trăm bài thuốc nam chữa các bệnh phổ biến cho người nghèo như sa dạ con, Sốt chảy máu, rắn cắn, tiêu chảy, lỵ Lại cả những bài thuốc chữa cho thuốc vật Như trâu bò, gà dây toi, lợn ngấy cám Một buổi chiều Ông đang suy nghĩ mình sẽ viết Và hoàn chỉnh một bộ sách về thuốc nam Có tông chỉ, y lý hẳn hoi Cả cách chữa và dùng thuốc Phía ngoài bỗng có mấy người ập vào Ông nhìn ra thì thấy quang quân Đem chiếu chỉ của nhà vua đến Liền bày hương án ra tiếp Duyên Trung Sứ truyền lệnh của nhà vua buộc Tuệ Tỉnh phải về ngay Thăng Long để kịp ngày cho Sứ Thần đưa sang Trung Qua. Trong buổi nhà vua tiếp Sứ Minh, Tuệ Tỉnh có trong danh sách người nhà Minh đòi đích danh như một vật cống nạp. Chùa Giao Thủy được tin ấy, từ các tiểu cho đến các vị hòa thượng cao tăng đều bất bình. Có người nói, Tuệ Tỉnh là danh y của nước mình, sao lại phải đem dâng cho nước khác? Có việc khác lại nói. Tuệ tỉnh là người có danh vọng đổ đạt mà còn phải tiến cống. Vậy thì họ bắt gì chúng ta phải nghe ư? Tuệ Tĩnh điềm tĩnh nói. Vì quốc gia đại sự, tôi là gì đi nữa thì trước hết cũng phải phục tùng. Tôi chắc việc này, Đức Vua và Triều Thần cũng cân nhắc nhiều rồi. Bất đắc dĩ mới phải ưng thuận. Rồi đem tất cả những điều sợ đắc của mình đã viết lại trong mấy pho sách, giao lại cho các vị cao tăng, quà thượng. Xá họ mấy vái mà nói Tuệ tính tôi từ một côi bần hàng Được nhà chùa nuôi nấng Để thành người có chí Tôi định đem những điều sở đắc của mình Để giúp đời Nhưng xưa nay Điều tâm đắc mấy khi được sở nguyện Công trình gian dở Nhờ chú Quynh Đệ nói tiếp cho Chỉ mong mang hết từ tâm Để cứu nhân độ thế Được như vậy Thì ở nơi đất khách quê người Tỉnh tôi cũng được đôi phần an ủi. Tất cả mọi người nghe nhà sư nói đều ứa nước mắt. Dân chúng được truyền tin kéo đến đông như hội, khóc như ri ở hai bên bờ sông, khi người theo xứ giả của triều đình bước xuống thuyền. Tuệ tỉnh cũng không cầm được nước mắt. Ông do tay dãy lại những người dân nghèo khó đem lòng thành để tiễn mình. Ông tự nhủ. Bệnh tật người nghèo ở đâu cũng có. Trừ khi bị giam cầm tù tội, chứ có điều kiện thì ở đâu mà ta không tiếp nối việc cứu dân độ thế được. Rồi lui vào trong thuyền, để tránh những phút giây xúc cảm không cầm lòng nổi. Thuyền nhổ đeo, những mái chèo đã khu sống khối người vẫn kêu khóc, dễ gọi trên bờ, mái chùa gia thủy mờ dần trong sương sớm.